Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẫu, cô lại hóa thân thành dáng vẻ giống như nữ thần sông riêng diễm lệ. Thật sao? Thật đáng tiếc, tôi không được nhìn thấy. Nếu như thấy rồi thì nhất định sẽ nhận ra được cô ấy ngay. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai trợ lý, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dung mạo bình thường, làn da có phần ngâm ngâm đen, đứng sau lưng. Tôi đi trước đây, mọi người vất vả rồi. À, cô cũng vất vả rồi. Nhìn cô gái kia đi xa dần, tiểu trợ lý nghi hoặc hỏi cô thư ký đứng cạnh. Người đó là ai vậy? Nhân viên công tác trăng Thư ký trưởng quay nhìn nhìn, khó hiểu. Ừ, chưa nhìn thấy bao giờ. Thư ký trưởng quay xoay xoay người định tiếp tục công việc, bỗng nhiên nhớ ra cái gì? À, cái đó không phải là hộp đồ trang điểm của Lý Vi, số lượng lớn có hạn trên toàn thế giới sao? Lại còn vòng trang sức thạch anh hình hoa sơn trà nữa. Người, người đó... Cô có thể nói rõ được không? Tôi hù hủ hụp sắp ngất rồi đây này. Cô gái đó sức cuộc là ai? Chắc không phải nghi phạm giết người hay là ma quỷ chứ. Cô ấy là Ly Minh Phi. Cô nói đùa vậy không? Trợ lý hay mất trường lớn xua xua tay, cười nói. Cái người qua đường lúc nãy sao? Ly Minh Phi? Thư ký trưởng quay khẳng định người nọ chính là Ly Minh Phi. Chỉ là cô hóa trang thành như vậy là định đi đâu vậy? Nhưng sau đó, thư ký nhanh chóng bị đạo diễn gọi đi làm việc. Không có thời gian đi tìm hiểu Còn cô nàng Ly Minh Phi vừa nãy cải trang thành dung mạo thường thường Hiện giờ đang ngồi trong xe Nghĩ đến cú điện thoại tối hôm qua Phi Phi Con gần đây có hay xem tạp chí tài tấn không? Chính là tờ báo tài chính kinh tế đang nổi nhất hiện nay ấy Mẹ à Chuyên ngành học của con là trang điểm Cho nên chỉ thích xem tạp chí thời trang thôi Để làm gì chứ? Muốn cô đầu tư mua cổ phiếu sao? Vậy con đã xem đến tờ người nổi tiếng chưa? Tháng trước con xem rồi, tháng này thì chưa Tạp chí đàn ông lúc nào rảnh thì sẽ xem Vậy còn tạp chí nùng bạn thì sao? Con chưa xem Mẹ cô chẳng hiểu sao Mấy ngày hôm nay cô bận tối mắt tối mũi Vậy mà cứ xoay cô như trong trống. Mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi Mỗi lần mẹ cô gọi điện đến Nếu như nói vòng vo tam quốc Mãi không vào được chuyện chính Hoặc ấp uống nửa ngày không nói được lý do Vậy có nghĩa là bà lại tìm được đối tượng mới rồi Đối tượng để làm quen Loại tình huống này tỷ lệ phát sinh là cờ cao Lê Minh Phi từ lâu không còn hơi mà bốc hỏa Chỉ cảm thấy mệt mỏi dã rồi Không sao Binh đến tướng chặn Nước đến đất ngăn Bà mẹ cô mỗi lần Tìm một đống biện pháp Ép cô đi gặp gỡ đàn ông Cô liền tự nhiên có một đống đối sách Để knock out mấy người đó Đàn ông đối với một nửa tương lai Đều là mơ ước Đều chờ mong gặp được người đẹp Nhưng nếu là một mụ mộ dạ xoa đến gặp hắn Cuộc hẹn chắc chắn Chỉ 10 phút là xong Nếu như hy vọng có cô nàng diêm rúa Lẳng lơ tới Nhưng cuối cùng lại là một bà cô bảo thủ Vậy bữa cơm thân mật Thật là mất hứng Từ lúc cô 18 đến bây giờ Là 27 tuổi rồi Chừng một thời gian ở nước Mỹ gặp tai nạn Mất đi trí nhớ Ngoài ra Số lần gặp gỡ làm quen chỉ sợ không dưới 100 Nhưng mỗi lần đều qua chót lọt Bởi vì cô đều thi hành chính sách trên Chăm trận, chăm thắng Tuyệt đối không thất thụ Mẹ cô ép cô đi gặp mặt Một phần vì mưu cầu danh lợi Phần khác là do khi cô vừa sinh ra Bà đem ngày sinh tháng đẻ của cô đến hỏi thầy tướng số Vị thầy bói kia xem quê Nói cô 18 tuổi tình duyên bắt đầu Nhưng trước 20 tuổi nếu không đi lấy chồng Sẽ gặp đại họa Nếu có thể tránh được cái hạn lần này, thì cũng nhất định phải kết hôn trước 28 tuổi, bằng không hạn sẽ lớn hơn nữa. 18 tuổi thì cô vừa mới tốt nghiệp, một cô gái trẻ vẫn đang thanh xuân mơn mởn đời nào lại muốn đi thân cận. Cô đương nhiên là phản đối dữ dội, mà cha mẹ cô cho dù có tin tưởng vị thầy bói kia, cũng đều cho rằng tuổi cô vẫn còn quá nhỏ, cho nên cũng không ép buộc cô. Không may, khi cô 20 tuổi đến nước Mỹ du học, thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một thời gian dài, ngay cả người thân cũng không nhận ra, mà điều đó cũng trùng khớp với lời ông thầy nói. Trước 20 tuổi, nếu không gã ra ngoài sẽ gặp đại họa. Từ sau lần đó, mẹ cô đối với mỗi lời thầy tướng số nói ra đều coi như là thánh chỉ Cô đương nhiên cũng cực lực phản kháng, nhưng sau đó bà khóc lóc om sòm. Trước hướng cha cô kêu trời kêu đất, sao đem kinh sách cùng hiểu biết cả đời giảng dạy cho cô. Không, Phải nói lại là chửi như tát nước vào mặt. Cuối cùng cô cũng đành miễn cưỡng mà đáp ứng. Lão thầy tướng số chết tiệt. Tốt nhất là đừng để cô biết được hắn mặt mũi ra sao, nhà ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net